quyên tuyệt đối không muốn bá hùng dùng bí mật của cậu để mạo hiểm cậu mỉm cười nói với cô không sao ta tự có tính toán nhưng nhưng mà cậu ơi điền quyên à nghe lời ta hai ta không thể tới đây vô ích được mọi chuyện cứ để ta lo điền quyên nghe vậy cảm thấy mình thật vô dụng ở nhà thì làm phiền ông bà nội bây giờ lại tới lượt bá hùng Lúc nhỏ cũng chỉ vì dành dụm tất cả tiền bạc lo cho cô ốm bệnh Nên khi dịch giả hoàn hành Cha mẹ cô mới phải bỏ mạng Ông bà nội dẫn điền Quyên tụ tập với những người từ khắp nơi đến Tá túc ở lưng chừng núi Lập thành một cái làng nhỏ Tất cả những người cô yêu thương dường như đều sẵn lòng vì cô mà làm tất cả Còn bản thân cô lại chẳng thể làm gì để bảo vệ được họ sâu trong đáy lòng điền quyên dân trào một nỗi hổ thẹn khôn tả hai mắt cô đỏ lên sương rướm muốn khóc bá hùng nhẹ xoa đầu cô trấn an từ bên trên nhìn thấy cảnh này lão quản gia hơi nhếch chân mày vẻ mặt hơi quái quái sau đó thở dài nói thế này đi ta là người thai phong gia quyết định các cuộc trao đổi Nhìn tình cảm hai người sâu nặng như vậy, dẫu không tuân theo thuần phong mỹ tục gì cả. Nhưng mà ta cũng không nỡ khiến cho Quyên Ương khổ mệnh. Đêm mai ở đây, sẽ mở cửa tiếp đón rất nhiều khách quan. Ta đang muốn một cuộc biểu diễn độc nhất vô nhị từ ngươi. Ngón tay mập mạp chỉ vào bá Hùng. Điện Quyên cảm thấy ánh mắt của cậu tối cả đi Nhưng cậu chỉ do dự một giây lát, liền hỏi. Vậy cuộc chuyện giải ấn. <cười> khi nào buổi biểu diễn bắt đầu, khi đó ấn sẽ được giải. Như vậy chúng tôi phải tách nhau ra sao? Đã bước vào phòng già thì phải đặt cược tất cả vào phòng gia. Bằng không sẽ chẳng có giao dịch nào hết. Cứ như vậy, cuộc trao đổi được ấn định. Bá Hùng điểm chỉ, viết tên của mình vào một tờ giấy viền vàng kim. Lão quản gia cười cười, thổi nhẹ một cái trên mặt giấy. Sau đó gọi tên mặt chuột ở bên ngoài vào, dặn dò. Chuẩn bị nơi ở cho hai người họ. Thiết đại tử tế, làm họ hài lòng. À, dạ dạ, à, quản gia yên tâm, chuyện này cứ giao cho con. Rời khỏi căn phòng còn vương mùi cỏ tương tư. Điện Quyên vẫn chẳng thể an tâm, cứ muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Tới khi hai người được đưa đến một căn phòng có đầy đủ tiện nghi. Tên mặt chuột đi rồi, chốt cuộc cô vẫn không thể nhịn nổi nữa, truy vấn bá hùng. Thế nhưng cậu không giải thích cụ thể, chỉ lặng lặng giữ lấy vai cô, nhìn vào mắt cô và hỏi. Điền Quyên, em có tin ta hay không? Tin, em tin chứ. Cô gần như chẳng chút do dự mà gật đầu Vậy thì được rồi Giao dịch này đã được đóng dấu Tối ngày mai Em sẽ được đưa đi giải ấn Mà không có ta bên cạnh Em có sợ không Trái tim nhỏ trong lòng ngực Của Điền Quyên đập vang dội Cô đương nhiên là sợ Ở nơi không quen biết ai Chốn phong trần lưới nhện văn phủ như thế này Làm sao mà không sợ Thế nhưng cảm nhận được sự kiên định của bá Hùng Cô lắc đầu Em không sợ Chỉ là Giao dịch đó là gì vậy cậu Có ảnh hưởng tới tính mạng của cậu hay không Không đâu Qua đêm mai Ngày mốt chúng ta sẽ trở về nhà Bá Hùng rõ ràng không hề muốn nói ra sự thật cho Điền Nguyên. Cô biết thừa điều đó Cô có hỏi cậu cũng sẽ không nói Cho nên cô chỉ biết rằng Sẽ không xảy ra chuyện gì và họ sẽ an toàn trở về là được. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái đã tới ngày thứ năm sau khi rời khỏi tộc Hồ Tiên. Trời tối cũng rất nhanh. Từ chiều hôm ấy, quan khách ở khắp nơi đổ về, đủ mọi loại người, tìm tới lục giác lầu phong gia để ghi danh. Cuộc biểu diễn sẽ diễn ra ở trên đỉnh lầu cao nhất, nơi đó được trang hoàng lộng lẫy. Phía sau đều là vách tường cao, chủ xuống vô số những chiếc đèn lồng rực rỡ. Quanh sân khấu là những giải bàn ghế cho quan khách. Chỉ có thể chứa tối đa 100 người không hưng. Phải thuộc dạng khách quan trọng bậc nhất của lục chắc lầu mới có cơ hội chiêm ngưỡng màn biểu diễn độc nhất vô nhị đêm nay. Chính giữa sân khấu đặt một bục biểu diễn tam cấp trọng rãi. Xung quanh là năm chiếc trống da lớn. Trên mặt tam cấp hiện diện một chiếc củi sắt lớn được quấn bằng những thanh sắt cứng cáp to bằng chân vôi không loại động vật nào có thể phá được quan khách trông thấy chiếc củi lớn không thể nén nổi tò mò bàn tán xôn xao càng lúc càng hào hứng muốn biết đêm nay sẽ diễn ra tiết mục đặc sắc gì mà phải chuẩn bị thứ đồ này tới giờ dậu bá hùng và điền nguyên tách nhau ra cậu được đưa lên trên còn cô đi xuống dưới lòng đất Bao lời dặn dò cô cậu đều đã nói hết, lúc này chỉ có thể hôn nhẹ lên trán cô, bảo cô cứ yên tâm. Điền Quyên được đưa xuống dưới, lúc ngang qua hành lang tầng 1, cô thoáng thấy vài bóng dáng không thể nào quên được. Những kẻ có khuôn mặt trông như đeo lên một lớp mặt nạ, lúc nào cũng lạnh lẽo vô tình. Bọn chúng đã xuất hiện ở đây rồi. Trong lòng Điền Quyên dâng lên một nỗi sợ hãi trùng rợn. Cô không ngừng run rẩy. Phải bấu móng tay vào da thịt Mới duy trì được sự tỉnh táo Mà đi theo đám người của phong gia Sau khi cô xuống dưới mật thất Tách biệt với thế giới ồn ào bên trên Chuẩn bị được giải ấn nô lệ trong bí mật Thì trên tầng cao nhất Khách quan đều đang hào hứng Chờ đợi màn biểu diễn có một không hai. Củi sắc lớn được phủ lên một lớp nhung đỏ Dưới ánh đèn lồng Càng khiến cho nó nhúng thêm màu thần bí Gió lộng mây tan Lộ ra vận trăng vành vạnh Khi tiếng trống dồn dập nổ ra Trước hàng trăm ánh nhìn phấn khích của quan khách Lớp nhung được kéo xuống Bên trong củi sắt Một người đàn ông mặc đồ màu đỏ Trên mặt đeo mặt nạ hình mèo Đang đứng ở đó Quan khách im lặng chờ đợi Thênh lình Hai con mắt sau mặt nạ mèo mở ra Đồng tử dần dần chuyển từ đen thành màu xanh như mắt mèo. Thân thể người đàn ông cũng lay động dữ dội, giống như bị trúng một loại thuốc nào đó, kích thích tất cả mọi cơ xương và giác quan bên trong. Đánh thức con quỷ đang ngủ say, bắt đầu thức tỉnh. Trong nháy mắt, âm thanh gầm gừ cũng trổ dậy từ cuốn họng của người đàn ông, y như một con mảnh thú hoang dã cuồng nộ. Từng thớ cơ thịt trên người phình to ra, khiến cho lớp quần áo màu đỏ chỉ vàng dần dần rách toạt đi trong tiếng la ó của quan khách tiếng trầm trồ của nữ nhân và tiếng phấn khích vỗ đùi của nam nhân mười đầu ngón tay ngón chân bắt đầu mọc ra tua tủa như những mũi nhọn sắc bén toàn bộ y phục đều rách nát rơi lả tả xuống mặt sàn chiếc đuôi lớn mọc dài ra phủ đầy lông màu xám da thịt trên người cũng đều phủ một lớp lông Xám dài mềm mại mà dữ tận Có vài quan khách vì quá khích Mà rời khỏi bàn Nhảy đến gần củi sắt sung sướng họ reo <cười> Tuyệt quá Thứ cực phẩm như thế này Đúng là độc nhất vô nhị đó Ờ Ta bỏ tiền ra mua nó Bao nhiêu tiền ta cũng mua Lúc này Thân thể người đàn ông đã hóa thành con mèo lớn To như con trâu mộng. Cặp mắt sáng xanh lạnh lẽo đảo một vòng Phát hiện ra mấy người đang lờn vờn bên ngoài Liền bật nhảy một cái Bổ nhào đến những cột sắt Khiến cho chúng rung lên Tiếng mèo kêu trầm đục và hung hãn Như pha tạp giữa tiếng mèo Và một con thú hoang nơi rừng sâu Người ta nhìn thấy trong mắt con thú kia Khao khát giết chóc Và cắn xé con mồi càng hung dữ người ta càng thích thú rất nhiều người bắt đầu vung tiền vung ra các thứ đồ đắt đỏ có người còn muốn ném trong lòng một con hổ rừng để cuộc vui thêm cao trào quả nhiên chẳng để quan khách với thất vọng lão quản gia phúc pháp đích thân đứng trước củi sắt búng tay tức thì từ bên trong đó đem ra một con mảnh hổ thực thụ con hổ được nhốt trong một chiếc củi chật hẹp khác Nó gầm lên Lộ ra cặp nanh sắc nhọn Một ngoạm có thể cắn đứt cổ một con sơn dương to lớn Ở bên dưới mật thất Điền Quyên nghe được tiếng kêu quen thuộc Mang theo dữ tợn và cuồng loạn Cô thản thốt mở trợn mắt ra Cô biết tiếng kêu này là của bá Hùng Nhưng hôm nay còn chưa tới ngày hóa mèo tinh Nếu bây giờ cậu đang ở trong trạng thái mèo tinh Vậy nhất định là do trúng độc Lẫn trong tiếng mèo trầm đục còn có cả tiếng họ treo phấn khích tiếng trống kích lên liên hồi không dứt không đúng rồi điền quyên sực nhận ra cuộc giao dịch với phong gia lẽ nào chính là để bá hùng hóa mèo tinh trước mặt người khác sao không không không được cô vùng dậy nhưng cơ thể cô không cử động được toàn thân đều nhức nhối và tê liệt chỉ có mắt vẫn mở ra và đầu óc tỉnh táo Bên cạnh cô phát ra giọng nói Của một người phụ nữ Đừng cử động Ngay bây giờ sẽ tiến hành giải ấn Nếu cô còn cố gắng giải dùa Công sức của hắn Đều tan thành mây khói đó nước mắt điền Nguyên dàn dùa Nếu biết bá Hùng Sẽ bán thân ra để mua vui cho kẻ khác Cô thà chết chứ không chịu Để cậu làm như thế Vậy nhưng lúc này tất cả đã đi vào quỹ đạo Cô không thể phụ lòng cậu Đợi giải xong ấn rồi Cô sẽ đưa cậu về nhà. Trên sân khấu lậu sáo, tiếng trống dồn dập, không gian bị khuấy động lên tới cực điểm. Bên trong củi sắt, trận chiến giữa người mèo và chúa tể trừng xanh đã diễn ra được một lúc. Bá Hùng trong lúc mèo tinh đã dính mấy cú tác của con hổ được huấn luyện để chiến đấu cho đến chết. Cậu đã không còn là cậu nữa Cậu chỉ là một con mèo quỷ với bản năng giết chết bất cứ sinh vật sống nào. đang hiện diện ở trước mắt mình. Con hổ gầm lên, nhảy đà chồm tới. Bá Hùng không nhúc nhích, cặp mắt xanh sáng sắc lạnh lẽo. Trong hàng loạt âm thanh kích động đó, Bá Hùng chỉ với một pha né thật nhanh gọn, đồng thời dùng chiếc đuôi lớn chẹt quanh cổ con hổ. Móng vuốt sắc bén không hề do dự móc vào họng đối phương, quăng về phía nan Lòng. Sau cú ném này. không gian lập tức im lặng đi. Con hổ ông mọc phun máu từ miệng và phần cuốn họng bị cắt đứt, chết ngay tại chỗ. Bên dưới quan cách đứng cả lên mà reo hò điên loạn. Bá Hùng nhảy đến chỗ con hổ đã chết, dùng hai bàn chân trước túm lấy vai con hổ kéo lên. Ý nghĩ muốn xé xác con hổ ra thành nhiều mảnh, trào lên mãnh liệt. Vậy nhưng, vào khoảnh khắc cậu bắt đầu dùng lực Cương mặt của Điện Quyên bất chợt thoáng qua trước mắt Lòng ngực con mèo lớn như vừa bị kim châm sượt qua Nhối lên trong sự ngỡ ngàng Bản năng và ý thức ở hai chiến tuyến đối lập nhau Thành linh giao thoa không thể kiểm soát được Nhìn con hổ trong hai bàn tay đầy lông láp Bá Hùng chợt cảm thấy sợ hãi chính mình Cậu nhớ rõ ý đồ xét toạt con hổ của bản thân Cậu đã mất kiểm soát trong một khoảng thời gian Và cậu nguyện rủa điều đó quan khách thì đang ngẩn ra, lại thấy con mèo lớn thở ra phì phò, đặt xác con hổ tử tế ở giữa củi sắt, còn đưa tay vuốt mắt cho đối thủ. À, không, không, không thể tin được, nó, nó còn biết đau lòng cho con mồi của mình đó. Ờ, đúng là một con quỷ có tình có nghĩa. Bá Hùng dương mắt nhìn quanh, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng trong lòng cậu, rỗng cực điểm. cũng đúng lúc này, khi hai chân bá hùng bắt đầu mềm nhũn ra, thân thể rung lên. Người ta đã đem tấm vải nhung đỏ phủ xuống toàn bộ cái củi sắt. Cuối cùng cậu cũng có thể nằm vật xuống, chờ đợi chất độc tan đi. Mặc cho bên ngoài kia vẫn la ó đòi xem, đòi mua, cậu không quan tâm. Mở mắt trừng trừng nhìn lên đỉnh củi. Sau đó dần liệm đi trong vô thức. Đợi tới khi hai người gặp lại nhau, đã là tối ngày hôm sau. Chất độc được đưa vào người bá Hùng là nọc độc của rắn hổ mang chúa, khiến cho lực sát thương và khả năng chiến đấu của cậu khủng khiếp hơn các loại nọc độc thông thường. Thế nhưng sau mấy lần hóa mèo tinh do nọc độc, bá Hùng cảm nhận được rằng cứ qua một lần đau đớn và cuồng nộ, thời gian phát độc đã trút ngắn lại hơn. Có thể đến một ngày nào đó, cơ thể của bá Hùng Không còn bị bất kỳ loại nọc độc của loài nào chế ngự nữa Chuyện đó là tốt hay xấu Cậu không dám nói trước Nhưng cậu không dám mạo hiểm Bởi vì cậu sợ làm tổn thương người mình quan tâm Điền Quyên vừa khóc Vừa đánh Vừa mắng Lại vừa kiểm tra khắp cơ thể của bá Hùng Không cho cậu nhúc nhích Cậu chưa từng thấy cô có biểu hiện như thế này Cho nên không dám phản kháng, Mặc kệ cô làm gì thì làm Thế nhưng cậu vẫn là đàn ông Bị cô đụng chạm quá lâu Khiến cho trong đầu nảy sinh ra Một số suy nghĩ thiếu trong sáng chốt cuộc là không thể để cho điền Nguyên hoành hành thêm được nữa Cậu kéo cô vào ngực mình Được xem nữa Tao ổn mà Ổn hả? Cậu đã quá mèo trước mắt bao nhiêu người đó Bọn họ đều là những người Cậu không hiểu rõ được Trời đây bọn họ sẽ săn lùng cậu như săn hồ ly vậy Thế mà cậu còn nói là ổn sao? Chứ ta biết làm sao nữa Ta cũng chỉ có cái mạng này thôi Để giải được ấn cho em Đáng giá mà Nhưng mà Em không biết trả ơn cậu như thế nào cả <cười> Có em mình cạnh Là ta mãn nguyện rồi Khóc không nổi Đúng là khóc không nổi nè Từ giận dữ Bối rối, Thản thốt Điền Quyên lại đỏ bừng hết cả mặt. Hơi thở của hai người quyện vào nhau. Bá Hùng không thể kiềm nén được nữa, ôm cô đặt xuống giường im. Yết hậu lăn lên lộn xuống mấy lần. Bên trong người đều khô nóng như đi trong sa mạc. Điền Quyên bị bất ngờ, hai tay chống vào ngực Bá Hùng. Cậu, um... cậu kéo tay cô khỏi ngực mình, dịu dàng hôn xuống bờ môi cô. điền quyên mềm nhũng như con chi chi, bàn tay siết chặt lại, mi mắt cũng khép giận, tâm trí trong vô thức đều hùa theo cậu. Đang lúc cô nghĩ bọn họ sẽ tiến xa hơn, bởi vì bàn tay bá hùng đã lần mò vào trong lớp áo cô mặt, vuốt ve lưng trần của cô. Vậy mà cậu đột nhiên dừng lại, xoa nhẹ nhàng lên vị trí cái ấn, rồi khẽ khàng hỏi. Cái ấn đã giải được chưa? Thoáng ngơ ngẩn một chút Điền quyên đỏ mặt đáp ừ, Người phòng gia nói Phải mất 7 ngày để cho nó tiêu biến Thế nhưng Sau đó sẽ để lại sẹo Ta sẽ tìm cho em một loại thuốc chữa sẹo tốt nhất Đừng lo Thân thể bá hùng nóng rực Đặt lên người Điền quyên Nhất thời khiến cho cô hơi khó thở Lòng ngực phập phồng lên xuống Không thể trượt ra khỏi tầm nhìn của cậu cậu nghiến chặt răng kìm nén chợt ngẩn ra một chút đáy mắt hơi lóe lên chút ánh sáng lại nói thêm với cô vẻ cương quyết lòng ta đối với em có trời đất chứng giám nhưng mà dẫu vậy cũng không thể thiếu sự chúc phúc của ông bà em họ là người thân nhất của em ta còn cần họ đồng ý thành toàn cho mình không thể gì chút ham muốn mà làm bậy được nói xong Bá Hùng dứt khoát đứng dậy Đi tới bên bàn Cầm bình nước lên tu một mạch Nhìn bộ dạng của cậu như thế Điện quyên biết cậu đã quyết liệt nhìn xuống bản năng đàn ông Cô ngồi dậy Lòng ngực đập hối hả Trong lòng cô có cậu Nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy không thích hợp Nhất là cũng phải rời khỏi đây Và gặp lại ông bà trước đàm Hơn nữa cô còn cốt mắt Chuyện mình đang là Dương Cát Anh Ai trong cuộc đều đã hiểu, nhưng người ngoài lại không công nhận điều đó, cho nên vẫn phải tỉnh táo không để phạm sai lầm. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của tên mặt chuột Phan Linh. Quản gia cho mời hai vị đến gặp. Đó. Bá Hùng đợi cô thay đồ, búi tóc gọn gàng lên, rồi mới ra ngoài. Lão quản gia thấy hai người, thì tươi cười niềm nở hơn lần đầu. con cảm khái tuôn ra một tràng Với vẻ sai xưa <cười> Hai vị đúng là lưỡng tình tương duyệt Mặc dù trước giờ Ta chỉ nghe qua chuyện đoạn tụ Nhưng bây giờ Chứng kiến Đúng thật là tầm nhìn hạn hẹp ớt ngồi đá diếm Một người thì sức khỏe vi phạm Chớp mắt một cái liền biến Thành mảnh thú Bách độc bất xong Một người lại nhỏ nhắn ý vị đường nét gương mặt thanh tú, dáng người uyển chuyển, thư sinh nho nhã. Ôi, đứng cạnh nhau đúng là tuyệt phối mà. Vừa nói, lão ta còn vừa ngắm nghía hai người. Đúng vậy, chính là ngắm bá hùng và điền quyên từ rất nhiều góc độ. Hai người cứ vậy ngẩn ra, hết nhìn nhau rồi lại nhìn lão mà không nói nổi thành lời. Điền Quyên đương nhiên không hiểu lão đang có ý gì. Nhưng cũng thấy có cái gì đó sai sai. Tên mặt chuột khá mì một lúc. Mãi mới lắp bắp thừa. À, bấm bấm quản gia. À, cho con xin có ý kiến ạ Lão quản gia cho phép tên mặt chuột nói. À, hai người họ là một nam một nữ đó. Ừ, đã biết mà. Ờ, hả? Âm giọng của lão nhảy lên cao vút. Hai con người muốn rớt cả ra ngoài. Lão dụi cặp mắt lồi của mình nhìn mấy lần. Cuối cùng còn nhảy đến trước mặt Điền Nguyên để xem cho kỹ. Cô hơi né lão ra. Bá Hùng đáp. Chúng tôi không phải là đoàn tụ. Chúng tôi là vợ chồng. Là phu thê được cưới hỏi đường hoàng. Mặt lão quản gia ngệt ra. Trong hết sức thảm hại. Có lẽ lão thực sự là một kẻ yêu thứ tình cảm đồng phái. Thậm chí còn ngưỡng mộ, cho nên mới có biểu hiện thất vọng như thế. Xong lão chỉ thở dài, quay lưng đi về trên ghế ngồi phịch xuống. Về buổi biểu diễn hóa mèo tinh đêm hôm trước, lão quản gia chỉ nói sơ qua, bảo rằng sẽ giữ bí mật về thân phận của họ. Bước ra khỏi cánh cửa lục giác lầu phong gia này, bọn họ coi như không quen biết. Nếu chẳng may sau này điều tra được, Vì buổi biểu diễn đó mà bị ảnh hưởng Phong gia sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Điền Quyên được bá Hùng giải thích cho Cô liền cảm thấy người phong gia này Tốt xấu khó phân Thiện ác khó nói Họ làm tất cả vì lợi ích của mình Cũng giữ được chữ tính của mình Thế lực phía sau họ Đủ để chống đỡ tất cả Quả thật không phải nơi mà những người nhỏ bé như cô nên dây dưa Trước khi đi Lão quản gia đưa cho bá Hùng một cái hộp nhỏ, đặt lọt thổm trong lòng bàn tay, còn được mạ vàng cực kỳ đẹp. Lão tự hào nói rằng, chỉ cần có vật này trong tay, khi có nguy hiểm cận kề, mà nguy hiểm đó liên quan tới phong gia, thì lập tức sẽ có người của phong gia tiếp ứng. Thế lực phong gia trải trọng khắp nơi, Đại Minh, Đại Việt, chiêm Thành, Ai Lao, miến Điện, Tây Vực. Bất kể là cương thổ nào Chỉ cần phong gia muốn Thì giống như làn gió vậy Sẽ luồn lách tới những nơi đó Khi đi ngang qua tên mặt chuột Thấy cặp mắt ti hí của hắn Điền nguyên chợt cảm thấy bất an Dội lên mãnh liệt Cô đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Của đám người xuất hiện tối hôm đó Bọn chúng sẽ không vô duyên vô cớ Có mặt ở đây Nhất định là chuyến trở về này không thuận lợi Người phong gia còn dặn dò cô thêm trong vòng 7 ngày không được để cái ấn này bị tác động bằng tà thuật thêm lần nào nữa nếu không dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được cô nói như vậy cô lại nghĩ tới những cô gái bị đóng cái ấn đó lên người giống mình cô may mắn chạy thoát khỏi hang quỷ được gả thai các anh tới nhà phan bá được bá hùng che chở lại được cậu đưa tới tận phong gia để giải ấn nhưng còn họ thì sao Họ có may mắn như cô hay không? Thấy Điền Quyên trầm ngâm sắc mặt ủ dột không vui Cậu hỏi Em đang lo lắng chuyện gì sao? Liếc thấy tên mặt chuột Vẫn còn đi phía trước dẫn đường Điền Quyên không nói gì Mãi tới khi rời khỏi lục chắc lầu Bằng cửa sau Được họ chuẩn bị cho một cổ xe Hai ngựa kéo đưa đi Cô ngồi bó gối trong xe Đem chuyện mình băn khoăn Nói cho cậu nghe Khi đó em cũng không biết có bao nhiêu người bị đóng cái ấn này. Nhưng chắc chắn là rất nhiều. Những người tự nguyện bán mình cho họ thì sẽ không bị đóng ấn. Nhưng đa số đều là con gái nhà lành. Làm gì có ai muốn đem thân thể ra cho người khác chà đạp. Cậu biết không? Thời gian ở đó, từ đi đứng nằm ngồi, cho tới ăn uống ngủ nghỉ, đều bị giám sát và phải làm theo khuôn phép. bị đánh là chuyện như cơm bữa đáng xấu hổ nhất chính là trước mặt nhiều người phải mặc đồ mỏng manh giống như cánh ve vậy đem liêm sĩ của bản thân giẫm nát dưới chân bọn chúng mỗi ngày đều nhồi nhét cho đầu chúng em rằng chúng em chỉ là thứ nô lệ ti tiện nếu có thể chết trong tay người quyền quý thì đó cũng là phúc đức tổ tiên ba đời để lại trò chơi để nữ tử làm bia bắn bắt ăn bắt uống đều nôn ra còn có rất nhiều người làm những trò ti tiện khác mà bọn chúng nghĩ ra được tất cả đều được đem ra sử dụng hết nước mắt điện quyên lại lăn dài chỉ là nhắc lại thôi nhưng cũng ám ảnh tới mức làm cho cô run rẩy Bá hùng im lặng ôm cô vào lòng ngực đáy mắt trào lên một sự phẫn nộ mãnh liệt Có những lúc em đã muốn chó cùng dứt dẫu chiếc dài tên trong số đó rồi có bị chúng chặt xác ném cho chó ăn cũng cam lòng nhưng em nghĩ tới ông bà vẫn còn đang chờ em vậy nên em lại cắn răng tiếp tục nhẫn nhịn chờ mãi cũng đến được ngày tên bạch trưởng kia sốt ruột em vô cùng tiếc nuối chỉ lúc đó đã không cắt đứt cổ họng của anh ta Mà chỉ cắt một bên tay thôi Nếu như thời gian quay lại Em nhất định sẽ cố gắng hết sức bằng mẫu giá Không để hắn có cơ hội dạy dò những cô gái khác Bá Hùng à Cậu bị em liên lụy rất nhiều Lẽ ra cậu cũng không bị nhà họ bạch truy đuổi Không phải mạo hiểm Hiển lộ bản thân trước mặt hàng trăm người chỉ để giải ấn cho em Bá Hùng à Em xin lỗi cậu. Điền Quyên khóc rất lớn. Cô dụi sâu vào ngực cậu. Nước mắt ướt đẫm cả ngực áo cậu. Bá Hùng xót cô, đau lòng cho cô. Nửa năm ở nơi đó, có lẽ sẽ ám ảnh Điền Quyên cả một đời. Cậu ôm chặt lấy cô, hôn lên tóc cô. Trong mắt lóe lên một sự tàn nhẫn và ác liệt. Chuyến này, Nếu ông trời để cho hai người yên ổn về tới Đại Việt, cậu sẽ tìm mọi cách sang bằng cái chốn địa ngục trần gian đó. Chẳng phải vì cậu có lòng tốt, cũng chẳng phải để cứu rỗi ai. Bá Hùng chỉ không muốn Điền Quyên đau lòng mỗi khi nghĩ tới những nữ nhân mệnh bạc ở nơi đó nữa. Điền Quyên khóc cho ngủ tiếp đi trong ngực bá Hùng. Chợt bên ngoài vọng đến tiếng sào sạc của cây rừng. Đến rồi. Cậu im lặng, nhớ lại lời của quản gia Phong Gia. Ta có điều tra qua. Năm xưa nhà phan bá các cậu bị yểm bùa hóa mèo. Sau đó tuy đã được giải, nhưng một phần của bùa yểm đã ăn sâu vào máu của tộc rồi. Với kinh nghiệm lâu năm của Phong Gia trong nghiên cứu bùa ngải, thì ngươi bây giờ không được tính là trúng bùa nữa. Mà giống như sói tinh và chuột tinh vậy. Lão kéo tên mặt chuột tới. Hắn chỉ khum người. Liền hóa thành một con chuột to lớn. Sau đó biến trở lại thành hình người. thân thể của người tốt hơn. Theo tà quan sát và theo lời người nói. Thì sau này mỗi lần đọc truyền vào trong cơ thể. Sẽ sáng sinh ra sự kháng cự. Từ tận sâu trong tủy cốt của người. Dần dần sẽ biến thành bách độc bất xâm Khi ngươi ở trong củi sắt Lúc ngươi chuẩn bị xé xác còn hổ kiệp Ta đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của ngươi Ngươi sau này hoàn toàn có thể khống chế được bản năng giết chóc Mỗi khi trúng độc trùng Chỉ cần kiên trì luyện tập Mọi đau đớn sẽ biến thành bộ giáp cứng cáp nhất cho ngươi Tới lúc đó, người có thể bảo vệ được mọi thứ mà người muốn. Trên đời này, nhớ, không thể dựa vào ai, mà phải dựa vào chính mình mới có thể lớn mạnh được. quản gia của Phong Gia nhìn thì có vẻ đê tiện, ham hưởng thụ. Nhưng ông ta đã ở vị trí này, thay mặt cả gia tộc lớn quyết định chuyện giao dịch làm ăn. ắt là một kẻ lão luyện và lỗi đời. không những thế còn rất tài tình và thấu hiểu chuyện thế gian câu nói không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chính là dành cho lão ta trước khi bá hùng rời đi lão ta còn ẩn ý nói nói cho người điều đó cũng là để người thu dọn cho ta chút rác rưởi quay trở về hiện tại cậu nhẹ nhàng đặt điện quyên xuống băng ghế Đắp chăn mỏng cho cô. Sau đó lấy ra một cái lọ. Bên trong có chứa nọc độc của một loại rắn. Độc này đối với người bình thường sẽ gây tử vong. Nhưng đối với cậu thì là loại nhẹ nhàng nhất rồi. Cậu vén trèm cửa nhìn ra. Thấy những bóng người ẩn trong tối. Cậu dứt khoát uống hết nọc ở trong bình. Uống xong. Còn chậm rãi cất cái bình rỗng đi. Mới bước ra bên ngoài. Kéo hai con ngựa tới bên gốc cây. Bịt mắt. Và buộc chúng lại ở đó Sau màn biểu diễn hóa mèo đó của cậu Không ít kẻ muốn vung tiền mua cậu Đem về làm trò tiêu khiển Cũng không thể trách phong gia Việc này đều là cậu tự mình nhận lấy Họ cho cậu vài lọ độc tố đã là ưu ái rồi Bên ngoài gió thổi xào sạt Những bóng người lần lượt xuất hiện Trong tay cầm theo đủ loại dụng cụ vây bắt Bọn chúng thực sự cho rằng cậu là một con thú hoang dùng tiền không mua được thì sẽ dùng vũ lực độc tố của loại trắng này không mạnh nhưng phát tác nhanh hơn rất nhiều so với độc bò cạp và đủ để kích thích dòng máu mèo tinh bên trong bá hùng trỗi dậy rất mau chóng màn biến hóa diễn ra ngay trước những con mắt của đám người kia à, bác, bác, bác đó. một tấm lưới dày xung quanh đều được gắn những quả sắt nặng được kéo xuống trùm lên thân thể Đang xảy ra biến đổi của bá Hùng Cậu thở ra mấy tiếng nặng nề, Thở mở mắt ra Nhìn xuống hai bàn tay trổ móng vuốt còn vương máu của mình Quả nhiên lão quản gia phong gia Đã thực sự cho người giúp cậu kiểm chứng Cậu trúng nọc trắng độc tố nhẹ hơn chất độc trước Hoàn toàn không hề mất đi tính người Bá Hùng nhận ra bản thân là ai Muốn làm gì Và không còn cảm thấy ham muốn giết chóc tàn bạo Như khi mấy lần trước nữa. Đám người kia vây quanh cậu vẫn còn tò mò nghiền ngẫm thứ trong lưới là loại người thú gì mà phải đem nhiều người đến dậy để cướp vậy Một tên không sợ chết tiến lên đạp vào lưng bá hùng một cái. Đạp xong lại quay sang cười với những kẻ khác. Ra <cười> là một con mèo, thế mà phải gọi tới. Cả còn chưa nói hết câu, đã bị một cái đuôi cứng cáp từ trong tấm lưới đập mạnh vào giữa ngực. phung cả máu ra ngoài bá hùng xé toan lưới thân mèo lớn nhảy ra ngoài trong đầu không nghĩ tới việc xé xác đối phương nhưng rất nhanh đã xử gọn đám người vây quanh trong lúc đó điền Nguyên nghe động tỉnh bên ngoài cô uể oải mở mắt ngồi dậy vén tấm rèm nhìn ra thấy bá hùng trong bộ dạng mèo tinh đang quần nhau với đám người lạ mặt những con người kia không phải đối thủ của cậu nhưng cô biết lúc này mà hóa mèo tinh Thì chắc chắn là cậu đã dùng nọc độc, độc Dùng nhiều lần như vậy trong thời gian ngắn Nhất định sẽ để lại hậu quả về sau Cô định chui ra ngoài Thế nhưng lại cảm thấy xe ngựa lắc lư muốn đổ Cô lảo đảo vịn vào thành xe Ngay bên ngoài Có kẻ nhân lúc bá hùng bận rộn Đã cắt dây buộc ngựa Nhảy lên đánh xe đi Điện quyên bị hất ngược về sau Lưng đập vào băng ghế đau điến Mất một lúc mới bò dậy được Giật tung tấm rèm trước mặt nhìn ra Tên đánh xe đang ngồi thù lù bên ngoài thế kia Mà lại mang thân mình lông lá lởm chởm Bộ dạng như một con vật Nghe tiếng động Nó quay đầu lại Và Điền Quyên Kinh hãi nhận ra Đó là một con chuột to lớn <cười> Bắt được cô rồi Cặp mắt láo liên xảo trá của nó Khiến cho cô nghĩ ngay tới Tên mặt chuột ở lục giác lầu Bảo sao khi nhìn cô Vẻ mặt hắn lại xấu xa như thế. Quả nhiên là muốn bắt cô đi. Điền Quyên đột nhiên cười lạnh, lấy từ bên người ra một cái túi. Cô ngoắt chân vào băng ghế để giữ vững trọng tâm. bốc trong túi ra một nắm ớt bột đã say nhuyễn, ném vào mặt con chuột kịp. Con chuột vẫn chưa kịp quay mặt về phía trước, dính trọn bột ớt vào mắt và miệng. Nó thét lên đau đớn, Hai tay bưng lấy cái mặt dài, ngã khỏi xe ngựa. Điện quyền thấy ngựa hoảng loạn Cô nhòi người ra sàn xe Bò ra bên ngoài mà giữ lấy dây cương Phía trước là một thân cây lớn may mà cô kịp chuyển hướng hai con ngựa Nếu không cả người và ngựa Đều đã tông thẳng vào thân cây Cô ngoái nhìn về phía sau Con chuột kia vùng vẫy trên đất Thét lên những tiếng thê thảm Nó bò dậy Mặc cho hai mắt không nhìn thấy gì Vẫn cố sống cố chết đuổi theo xe ngựa thình lình một con mèo to lớn với bộ lông xám từ đâu nhảy vọt ra dáng một cú vả ngang mặt con chuột cú tát mạnh tới nỗi trước khi va đập vào thân cây rất nhiều răng con chuột rơi hết cả ra ngoài máu cũng văng tung tóe khắp nơi con mèo không thèm để ý nhanh chóng chạy về phía xe ngựa điện quyên dùng sức kìm dây cương hai con ngựa từ từ chậm rồi dừng lại cô choáng váng đầu óc xuống khỏi xe Ngã lên người bộ lông mềm mại của bá Hùng Mà thở hổn hển lên Người phong gia này Cũng thật biết đánh đố người khác Bảo dọn dẹp rác rưởi, Nhưng lại là cục rác to như vậy Điền Quyên Giỡn khóc giỡn cười Bá Hùng dùng đuôi vuốt ve cô Như đáp lại lời của cô Cậu nghe hiểu lời cô nói Nhưng lại không thể phát ra tiếng người Lão quản gia thừa biết Tên mặt chuột ở bên cạnh mình Tay chân không sạch sẽ Đứng núi này trong núi nọ, nhưng lại chẳng thích đụng bẩn tay. liền ám chỉ cho hai người biết nhờ xử lý giùm. Cũng tiện xử lý luôn những khách quan có ý đồ xấu, không đặt lời của phong gia vào mắt, coi như đôi bên có qua có lại. Trong khi lão đưa cho bá Hùng hộp độc rắn, thì lại nhét cho cô một túi ớt bột. Cô còn tưởng lão muốn sau khi xử lý, thì đem con chuột ngâm muối ớt hay sao đó. Một lúc sau, Cô mới đi về phía con chuột nằm bất động trên đất. Bá Hùng đi ngay bên cạnh. Tính sao bây giờ cậu? Cậu đẩy cô ra xa. Xoay lưng về phía này. Điền quyên làm theo. Liền nghe thấy âm thanh trăng trắc trợ người. Chắc là cậu bẻ xương nó rồi. Có sống được thì cũng thành chuột tàn phế thôi. Làm xong việc, cậu lấy đuôi đẩy Điền quyên đi về hướng xe ngựa. Cô lên xe, cho ngựa chậm chậm di chuyển. Cậu chậm rãi đi bên cạnh Thấy cậu dùng nọc độc mà không mất đi nhân tính Còn kiềm chế được bản năng rất tốt Cô cảm thấy chuyến đi này đầy mạo hiểm Nhưng cũng rất đáng giá. Đột nhiên Điền Quyên lạnh hết cả người Cô xoay đầu nhìn về phía sau Ánh sáng mặt trăng loan lỗ trội xuống Không thể trông rõ mọi vật Tim cô đập mạnh vì sợ Thứ cảm giác này khiến cho lòng ngực cô co thắt Như ngạt thở. Thế nhưng hoàn toàn không có cái gì xuất hiện cả Chỉ là một khoảng cây cỏ xao động trong gió mà thôi Bá Hùng thấy vậy cũng nhảy về phía sau để cảnh giác Nhưng cậu không cảm nhận được gì Có chăng là mùi máu vẫn còn thoang thoảng Điện quyên thở phào Có lẽ do cô hơi nhạy cảm Bởi vì dù sao đêm hôm trước Cô đã nhìn thấy bọn chúng ở lục giác lầu Nhưng cũng có thể chỉ là tình cờ mà thôi Bọn chúng tìm đến phong gia Hẳn là có việc khác Đâu thể vì một nô lệ cõng con như cô mà tới Bóng xe ngựa và con mèo lớn Đi quất cuối con đường mòn Liền thấy có mấy bóng người đi ra Một trong số đó Chính là Ba Lăng Bóng tối tràn ngập trong mắt cậu ta Không ai biết cậu ta Suy tính điều gì Lại nghe cậu ta dặn dò người bên cạnh mình Gửi tin đi Ngày hôm sau trên đường quay trở về Đi qua một khu lớn sậm út buôn bán các loại hương liệu Hùng và Quyên đã gặp lại hai đạo sĩ đi cùng thương đoàn Bọn họ nói sau cái đêm gặp mẫu kết Thương đoàn theo bá lăng thuận lợi qua biên giới Cũng nhanh chóng dựa theo danh sách mà mua bán Nghe nói đoàn của nhà họ Dương đi theo đường khác Bọn họ không phải chỉ muốn theo chân qua biên giới Mà còn có mưu đồ riêng Chuyện này bá Hùng và Điền Quyên đã nghe các anh nói, có điều họ không bận tâm lắm. Chuyến này trở về, bá Lăng chắc chắn được ghi công lao. Đạo sĩ hỏi cậu có muốn quay lại thương đoạn hay không, nhưng bá Hùng chỉ lắc đầu. Cậu đã có được thứ tốt hơn, một chuyến hàng hóa mà thôi, không được cậu đặt vào trong mắt. Hai người từ biệt hai đạo sĩ quay về trước để tránh đụng phải khu vực mộ kết lần trước. Họ chỉ có thể vòng sang đường khác Hơn nữa chặn đường về rất thuận lợi Nhưng không hiểu vì sao Điền Quyên cứ cảm thấy lòng dạ không yên Vô cùng bức rứt, Giống như sắp xảy ra một chuyện gì đó Hai người dừng lại bên một bờ suối Giữa suối nhô lên những tảng đá bằng phẳng Có thể nằm nghỉ ngơi Trong lúc bá hùng nhóm lửa nướng chút thịt thỏ từng bắt được Điền Quyên nằm trên đá ngủ lúc nào không hay Sau khi giải ấn, cô đặc biệt hay buồn ngủ và rất nhanh xuống sức Người phong gia cũng nói là do tác dụng phụ không gây nguy hiểm gì Chỉ cần qua đủ 7 ngày thì sẽ trở về bình thường Đến hôm nay là bước sang ngày thứ sáu, Việc bất thường cuối cùng cũng xảy ra Khi Điện Quyên đang nằm trên mặt đá Bá Hùng thấy cô ngủ thì lại không đánh động Cậu lấy một cái chăn đắp cho cô Sau đó đi lanh quanh tìm thêm củi đốt Và xem có thứ quả gì có thể ăn được thì lấy cho cô Nhiều ngày trong rủi Điền Quyên thân nữ Cô gầy đi không ít Cậu nhìn thấy mà xót Đợi trở về nhà sẽ tẩm bổ cho cô mập lên Mặt sông loan loáng Thi thoảng nổi lên vài gợn bong bóng Những con cá lượn lờ dưới lớp nước trôi theo rong rêu Đột nhiên đám cá giống như giật mình Nhào nhào bơi cả về bên dưới một cái hốc đá để trốn Từ trong làng nước Xuất hiện một mái tóc đen dài Nước suối trôi xuôi dòng về phía đàn cá Nhưng mái tóc đó lại nhắm hướng mặt đá Của Điện Quyên đang ngủ mà di chuyển Lấp lánh trong nước Là lớp da thịt đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy Làn da trương lên Không còn nhìn ra vẻ ban đầu Nhưng từ mái tóc dài Có thể biết đó là một người con gái Mái tóc chạm tới băng đá Liền tự động nhô lên Cuốn lấy phần gờ đá Từ dưới lớp nước Phần đầu cũng trồi lên Hai cánh tay ướt nhẹp toàn nước làn da bổng beo Mười đầu ngón tay nhầy nhụa Dính cả rêu xanh Bắt đầu bám lên vách tảng đá Từ từ leo lên như một con nhái bén Bò tới đâu Hơi lạnh phả ra mờ ảo tới đó cổ họng trung lên những tiếng thở phì phò khó nhọc mà rít lên điền quyên ơi cô cô tôi chơi điền quyên xích xoa một tiếng đầu cô đau như búa bổ hai tay vô thức đưa lên ôm lấy đầu mình thân thể cong lại như một con tôm trên mặt đá cô nghe tiếng người gọi như xa như gần thoang thoảng như gió ở bên tai quen thuộc nhưng rất quỷ dị ai là ai đang gọi cô cô cố gắng cựa mình nhưng hơi lạnh xung quanh khiến cho cô không thể giãn cơ thể ra được có âm thanh soàn soạt đang tiến lại gần đem theo cả một mùi hôi thối tanh tưởi quyên ơi tại sao cô không đi tìm tôi điền quyên tiếng khóc thê lương vọng vào tai vành tai cô lạnh cứng hơi thở cô cũng tràn ngập sự lạnh lẽo một đôi tay lạnh buốt nhầy nhụa áp vào hai bên má của điền quyên cái lạnh này giống như đang bịt chặt toàn bộ nang long trên người cô co cụm chúng lại liên tiếp sọc ra hơi lạnh khiến cho toàn thân cô run rẩy kịch liệt lên điền quyên cô phải cứu tôi tôi khổ quá điền quyên Lần này tiếng khóc và giọng nói tràn xuống từ ngay trước mặt Điền Nguyên Những giọt nước lạnh lẽo cứ thế nhỏ xuống mặt cô. Cô cuối cùng cũng mở được mắt ra và đập vào mắt cô là một gương mặt bị nhấn chìm trong u tối. Tiếng thổn thức vẫn phát ra, nước vẫn nhỏ tông tổng. Tuy không thấy được rõ ngũ quan, nhưng cô lại có thể tưởng tượng ra được đó là khuôn mặt của một người vô cùng quen thuộc. bích hả Nên là cô sao nước mắt của người con gái đối diện với cô chảy ra ào ào có mùi máu và cũng có mùi tanh cùng mùi thối của thi thể điệp quyền tôi chết rồi tại sao cô không đi tìm tôi tại sao lúc trước không tìm tôi tôi tôi tôi không tôi Sao cô không đi tìm tôi? Sao cô lại có thể sống tốt? Mà tôi lại chết tức tử như vậy. Điền Quyên, chúng ta là chị em tốt mà. Tại sao? C c không phải vậy. Bích à? Ng nghe tôi nói đã. Hai bàn tay nhầy nhụa lần mò tới bả vai của Điền Quyên. ghì siết, bóp mạnh. khiến cho xương vai của cô càng thêm đau đớn điền quyên cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị mớ tóc dài ướt sũng che phủ toàn bộ khuôn mặt cô không thể thở được lời nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng toàn thân căng cứng có cảm giác như sắp chết tới nơi điền quyên cô tới đây với tôi đi tôi không trách cô cô tới đây Chúng ta cùng trở về nhà. Điện quyên muốn gạo lên rằng, Cô không muốn, Nhưng càng giãy dụa, Thì càng bị siết chặt hơn, Lớp tóc càng dày đặc hơn, Nước sọc vào khoang miệng, Vào mũi, Ước nhẹp cái tầm nhìn của cô. Điện quyên, Em sao vậy? Điện quyên à, Tỉnh lại đi! Một đôi tay to lớn sóc cô dậy, giật hai bên bàn tay, đang tự bịch chặt lấy mũi và miệng mình của Điền Quyên. Cô trích một hơi thật dài, như con cá vừa mắc cạn được quăng trở lại nước. Không khí tràn vào mãnh liệt khiến cho cô ho sù sụ, sụ lên. Bá Hùng bổ ngực cho cô, ôm cô vào lòng. Vừa rồi cậu lấy được ít củi và vài loại quả rừng, rồi quay lại. Thấy Điện Quyên nằm ngửa trên mặt đá, Hai chân duỗi thẳng, người cong lên. Hai tay túm chặt lấy miệng và mũi mình. Chiếc chăn đắp cho cô đã bị cô đạp xuống nước, còn mắt lại ở một khúc quanh. Cậu sợ chết khiếp, bước hết đồ trên tay, nhảy lên mặt đá, vội vàng đỡ cô ngồi lên. ban nải bóng cô cô trên mặt đá, trông như bị quỷ nhập, lại tự làm tổn thương chính mình. Nếu như cậu về muộn hơn một chút, Có lẽ bây giờ cô đã tự tay giết chết chính mình rồi. Điện Quyên lấy lại được hơi thở lại gục vào trong người của bá hùng mà khóc lớn. Vừa rồi không phải ác mộng nhất định là sự thật. Từ khi bị bắt cóc tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Ngọc Bích trong cái bộ dạng đó. Chắc chắn cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã hóa quỷ đến tìm cô và chất vấn vì sao khi cô thoát được ra ngoài mà lại không đi tìm cô ấy. Bá Hùng bế Điền Quyên xuống khỏi mặt đá ẩm lạnh. Cậu không thể không tin, ban nãy cô thực sự đã bị ma quỷ làm hại. Bởi trên người Điền Quyên đầy nước, mặt đá cũng bị nước làm cho ướt, thậm chí còn có lớp trong rêu đen xì động lại. Điền Quyên ngồi bên đống lửa, mặt mũi tái nhợt, nước mắt vẫn chảy ra không cầm lại được. Mãi một lúc lâu nữa, Khi bá Hùng đang xoa xoa hai bàn tay vẫn còn lạnh buốt của Điền Quyên, cô mới từ từ kể về hai người bạn cùng bị bắt đi. Một người ít tuổi hơn cô, tên là Linh Sang, người còn lại là em gái của anh Khang, là Ngọc Bích. Ở trong ngôi làng nhỏ, mấy người thân nhau nhất, từ lúc quen biết đã chơi cùng với nhau, làm cùng nhau, lớn lên bên nhau, ngót nghét cũng chục năm. Vì người hôm nay em thấy lại lan Ngọc Bích Cô ấy nhất định đã gặp chuyện rồi Cô ấy trách em vì sao Không tới tìm cô ấy sớm Để cô ấy chết tức tưởng như vậy Cậu ơi Là tại em không sớm đi tìm cô ấy Nên cô ấy mới chết có phải không Không phải do em Lúc đó em còn suýt mất mạng Mới chạy thoát được Sống sót đã không dễ dàng rồi Trên đời này Những chuyện chúng ta không thể làm có quá nhiều Em không nên tự trách bản thân Đợi cô xong xuôi Bá Hùng mới hạ giọng hỏi Em thấy bộ dạng của ấy như thế nào Nhớ lại cảnh tượng khi đó Điền Quyên không khỏi trùng mình ớn lạnh Nhưng khi bình tĩnh lại Cô biết bá Hùng muốn hỏi để làm gì Hình như Bị chết đuối Người cô ấy toàn nước Gia thịt nhầy nhụa trương phình lên. Chắc chắn là chết đuối á. Vậy cũng chưa chắc đâu. Lỡ như cô ấy bị giết rồi mình ném sát xuống suối thì sao? Cũng có thể là đâu đó trên dòng suối này thì sao? Vậy chứ chúng ta đi tìm thử đi cậu. Biết đâu lại tìm được cô ấy? Khoan đã. Tao biết em lo lắng và sốt ruột. Nhưng mà khó khăn lắm chúng ta mới an toàn trở lại đây. Em nghĩ thử xem. Tại sao cô ấy không xuất hiện vào lúc khác Mà lại xuất hiện vào thời điểm này Cô ấy đã chết lâu Hay là mới chết Vì sao nhất định đổ lỗi cái chết của mình cho em Lại còn muốn kéo em theo cùng Điện quyền sửng sốt nhìn chăm chăm bá hùng Trong lúc nhất thời nóng nảy mất bình tĩnh Cô không sáng suốt được như cậu Vậy phải làm sao bây giờ hả cậu Nếu như cô ấy thật sự ở quanh đây em cũng không thể trơ mắt nhìn được. Chế hết cho vụ cô ấy chết rồi, cũng phải tìm thi thể của cô ấy chôn cất cho tử tế. như vậy sau này khi gặp anh Khang, em cũng có cái để mà ăn nói. Bá Hùng đương nhiên hiểu chuyện này, nhưng trước mắt ban nãy vì quá gấp gáp, cậu đã gọi tên Điền Quyên, lại vào lúc đêm hôm khuya khoắt ở trong rừng, không thể tiếp tục đi lại được nữa. Cậu cho dù rất không muốn. nhưng vẫn phải lấy trong tay nải ra một ít gạo nếp và mấy tờ giấy. Cậu đốt giấy lên, đi lòng vòng xung quanh khu vực họ ở, miệng lẩm nhảm mấy câu giải vía, sau đó ném ra ba nắm gạo nếp về phía bóng tối. Cách này là do đạo sĩ bài cho cậu. Người xưa đi rừng xuyên đêm, chẳng may lỡ miệng gọi tên người, thì phải ngay lập tức đốt vía và ném gạo nếp, coi như cúng ma quỷ trong rừng để cho họ khỏi quấy phá. Nghỉ ngơi đến sáng ngày hôm sau, khi bình minh lên, đóng lửa cũng lụi tàn, chỉ còn lại đóng tro nguội lạnh, hai người đã thức dậy. Điền Quyên mang theo tâm trạng nặng như đeo chì đi dọc theo con suối đi tìm kiếm. Tìm tới trưa đã lên tới thượng nguồn, bạch từng ngọn cỏ mỏm đá cũng không thấy thi thể nào, đến một bóng người vào rừng cũng không có. Em đừng dội, có rất nhiều người không muốn bị tìm thấy. Hoặc là do quá u uất mà che mắt người đi tìm kiếm. Cũng có thể do ma quỷ giấu đi. Nên việc không tìm được ngay nó cũng là bình thường thôi. Vậy em gọi cô ấy có được không? cầu xin cũng được. Chứ em không đành lòng để cho cô ấy ở lại đây cậu à? Nói Điền Quyên không sợ thì không phải. Được bá Hùng khai thông, cô cũng cảm thấy sự xuất hiện của Ngọc Bích ở đây không bình thường. Nhưng dẫu sao lớn lên cùng nhau, Chỉ có kẻ không tim không phổi mới bỏ mặt bạn của mình ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này. Bá Hùng lại thay cô tính toán một hồi. Cảm thấy thứ duy nhất có thể gọi được cô gái kia chính là Điền Quyên. Cho nên họ ở đâu không quan trọng. mấu chốt là Điền Quyên ở đâu. Thanh linh lúc này, hai người nghe được tiếng kêu của hai con ngựa kéo xe. Tiếng kêu này đặc biệt thê thảm. Bá Hùng lập tức kéo Điền Quyên chạy về khu vực để xe ngựa. nắp vào một thân cây trình xem, thì thấy hai con ngựa đã ngã quỵ hai chân trước, đầu gục xuống, trên hai hốc mắt còn nhìn thấy máu đỏ chảy xuống rồng rồng. Hai con ngựa bị móc mắt mất rồi. Điện quyên kinh hãi không nói nên được lời. Bá Hùng cũng chấn động, đường về nhà đã xa lại càng xa. Im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng chim rừng vang dội. Tiếng nước chảy tróc trách, cùng với tiếng gió vi vu thổi qua những rặng cây buổi sớm. Sáng ngày ra, đã xảy ra chuyện quỷ dị. Hai con ngựa mới nãy còn sống sờ sờ, đã chết quỳ trên đất. Mắt bị móc và phần cổ bị kẹp gãy. Phải là thứ đáng sợ như thế nào mới kẹp gãy được cổ của hai con ngựa to lớn của phong gia? Bọn chúng thậm chí còn chẳng kêu la được gì nhiều. thoang thoảng trong không khí, còn lưu lại một mùi tanh tuổi và hôi hám điền quyên à tao biết là em không muốn tin nhưng mà người bạn đó của em còn sống hay đã chết cũng đều trở nên rất nguy hiểm rồi à, chúng ta phải mau chống trời khỏi đây thôi bá hùng lấy hết đồ trong xe ngựa đưa cho điền quyên tay nải họ nhanh chóng khoác lên rồi đi ngay điền quyên nghe trong gió có tiếng gọi mình Âm thanh càng đặc và chới với như đang ở giữa dòng Cô không dám ngoái đầu lại Mồ hôi vã ra trơn tuột cả bàn tay đang nắm của bá Hùng Đột nhiên có thứ gì đó quấn lấy cổ chân của Điền Nguyên. Thứ đó vừa nhầy nhụa lại lạnh lẽo Cảm giác nặng nề càng lúc càng tăng Cô nhìn xuống Thấy đó là một mớ tóc có lẫn rong rêu nhấp nháp Điền Nguyên. Cô ngẩng đầu lên Va vào một thân ảnh ướt sũng nước Bên trong người như vừa có cả luồng nước xâm nhập Lạnh tới từng chân tơ kẻ tóc Cô choáng ván đầu óc Chỉ thấy xung quanh trao đảo Rồi ngã xuống Tới khi Điền Quyên tỉnh lại Thì trời đã tối đen Ánh nến chập chần Cô nằm trên một chiếc giường nhỏ Cảnh vật trông khá quen mắt Nhìn hồi lâu mới nhớ ra nơi này chính là căn nhà của làng nhỏ kia bá hùng thấy cô tỉnh thì mới thở phào cẩn thận vạch mắt cô kiểm tra lại hai lượt cậu cậu hả em bị sao chị giọng cô khàn đặt lại rất đau như thể vừa rồi đã gào thét một trận kịch liệt nuốt thôi cũng đau rát cậu đỡ cô dậy đưa cho cô bát nước ấm bên trong có khuấy thêm chút mật ong rừng nhìn cậu bơ phờ sắc mặt không tốt hai hàng lông mày cứ nhíu chặt. Uống nước xong, thấy cũng đỡ hơn một chút. Cô thử mở miệng nói, nhưng Bá Hùng đã ngăn cô lại. Em bị nhập. Người nhập là cô bạn của em đó Sao? Sau đó thì sao? ăn cháu đi. Cho từ từ ta kể cho em nghe. Nhắc tới cháu, thì quả thực bây giờ Điền Nguyên cũng cảm thấy đói. Cô dơ tay lên. Nhưng bá Hùng đã múc cháo cho cô Cô vừa ăn vừa nghe bá Hùng kể lại chuyện xảy ra Khi cô ngất đi Bá Hùng chỉ thấy cơ thể của mình bị kéo theo Còn mai trước lúc Điền Quyên đập đậu xuống đất Cậu đã đỡ được cô Ngay cái lúc cậu bế tóc cô lên Đặt xuống một thảm lá Thì Điện Quyên bất ngờ mở mắt Lòng mắt của cô toàn là một màu đen Cậu chỉ hơi bất ngờ trong thoáng chốc. đã bị điền quyên mạnh mẽ túm lấy cổ áo ném ra mặt đất cô ngồi lên bụng cậu hai tay siết chặt lấy cổ cậu miệng thì rít lên chết đi lũ khốn nạn quân giết người lũ đàn ông chúng mày chết hết đi tao sẽ giết hết chúng mày giết không chừa một thằng nào chúng mày dài vò hành hạ tao giết chết tao chúng mày phải chết Điền Quyên không ngừng lặp đi lặp lại hai từ chết đi. Vừa nói vừa điên cuồng muốn bóp chết Bá Hùng. Lần trước Bá Hùng đã thấy Điền Quyên bị mụ quỷ nhập vào, nhưng lần này trong cô còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Vừa oán hận, vừa thống khổ. Cậu biết cô không còn là cô nữa. Cậu vươn tay ra muốn đẩy cô, nhưng lại sợ làm cô đau. Dù có là đang bị nhập cô cũng không thể so với sức lực của cậu được. bá hùng bình tĩnh nhìn vào cặp mắt chỉ đọc một màu đen của Điền Quyên, từ từ nới lỏng hai bàn tay đang ghì cổ mình, hạ giọng xuống nói. Điền Quyên khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hang sói, số. mới sống sót được cho tới bây giờ. cô là bạn từ nhỏ của em ấy, cô còn hiểu rõ em ấy hơn ta nữa. làm sao em ấy quên các cô được? Hai bàn tay trên cổ bá hùng thoáng lỏng ra Nhưng ngay lập tức lại siết mạnh thêm lần nữa Khiến cho cậu phải nghiến trăng gồng mình lên Nói dối Tất cả chỉ là dối trá Tôi đã nhìn thấy cô ấy sống rất vui vẻ Rất đầy đủ Thay thế tiểu thư dương gia cả chồng hào môn Có một người chồng yêu thương bảo vệ Còn được đưa đi giải ấn trong khi chính tôi lại bị người ta dày dò khổ sở bị tha lôi đi khắp nơi như một con chó tới lúc hết giá trị thì bị diệm chết dứt xác nơi rừng quăng điền Quyên vừa khóc vừa cười to <cười> các người đi tìm thi thể của tôi sao làm sao mà tìm được đã bị thú quan ăn cho sạch sẽ rồi làm gì còn nữa mà tìm Lúc các người lên đường Tôi cũng bị đem theo Chịu đối chịu khác Còn bị bọn chó má thô bạo làm nhục Lúc đó Điện Quyên ở đâu <cười> Cô ta được chồng mình che chở Có nghĩ gì tới tôi hay không Càng nói Điện Quyên lúc này càng không kiềm được kích động lực tay cũng mạnh hơn Ác ý trên khuôn mặt cũng tràn đầy Ngươi cũng là đàn ông. Ngươi cũng như bọn chúng thôi. Giả vờ yêu thương cái nỗi gì. Điện quyên đã từng phải học thối lả lời dâm đảng của bọn kỹ nữ để lấy lòng đàn ông đó. Ngươi chấp nhận được hay không? <cười> cô ấy mắc mù. Tin tưởng vào bọn đàn ông khốn nạn. Dài ba lời đường mật đã đem tâm tư của mình ném cho chó ăn rồi. Giữa vào đâu Mà cô ấy có thể sống tốt Còn chúng tôi bị dạy dò đánh chết như vậy giữa vào đâu chứ Càng nói càng điên cuồng Bá Hùng trước cuộc Cũng không thể nghe thêm được nữa Biết là làm như vậy Sẽ làm đau thân thể của Điền Quyên Nhưng cậu không muốn tranh luận Vô ích với cô gái này Cậu hừ một tiếng tốn lấy cổ Điền Quyên Bật ngồi dậy Đè cô ở bên dưới Cậu mò vào tìm kiếm trong tay nải của Điền Quyên Bóc ra một nắm muối trắng Cô có thể mắng chửi ta Nhưng không được mắng chửi giỏi ta Nói xong Cậu bóp miệng Điền Quyên Nhét cả nắm muối vào Cô gào thét lên thảm thiết Hai bàn tay cua khoắn loạn xạ Làm xước mấy vết thương trên mặt cậu Nhưng cô càng gào to Thì muối càng sọc vào sâu trong cuốn họng cậu Bá Hùng thấy thân thể cô cong lên giải giụa một hồi toàn thân đỏ như con tôm luộc hai mắt trở về bình thường mới gấp gáp sóc cô dậy móc số muối còn lại trong miệng cô ra đúng lúc này có vài người đi tới bá hùng nhận ra họ là người trong ngôi làng nhỏ lần trước bọn họ ghé qua điền quyên nghe bá hùng kể xong đưa tay sợ miệng mình mặt mũi vặn vẹo méo sạch cả đi vậy là em bị như thế này Là do cậu nhét muối cho miệng em sao? Ông trời ơi bá Hùng ơi Người bình thường ăn có một thịa muối thôi Là đủ thông dạ dày luôn rồi Mà cậu nở nhét vô cả nấm sao? Bảo sao mà cổ Hồng khô khóc Còn ăn mặn, mặn như vậy Hóa ra là muối Bá Hùng vội đặt bát cháo xuống Ôm lấy cô mà tra sức an ủi xin lỗi Lúc ấy cũng là bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy Nếu không cậu sợ Bích Ngọc sẽ làm tổn thương đến cô Không có lần sau nữa nha cậu Đau lắm đó Ờ ờ không có lần sau nữa Ta đảm bảo gì mà Chị chịu khó uống nhiều nước ấm một chút đó. Sẽ nhanh khỏi thôi Qua một đêm nghỉ ngơi Cổ họng của cô cũng dịu đi Khi biết thi thể của Ngọc Bích Đã bị thú hoang ăn thịt Cô vẫn thử muốn tìm kiếm Bá Hùng do dự không đồng ý Bởi cậu sợ Cô lại một lần nữa bị nhập vào Cũng không hiểu vì sao từ lúc ra khỏi phủ đến bây giờ, Điền Quyên rất dễ bị ma quỷ quấn thân. Dường như cơ thể của cô càng ngày càng hấp dẫn với họ. Một cụ già trong làng đến tìm hai người, còn nói Hòa Thượng Giác Minh đã qua đây trước khi họ đến hai ngày. Bảo rằng nếu gặp được hai người thì đưa cho chiếc túi này. Bá Hùng cầm lấy cái túi nhỏ, mở ra, thì một mùi hôi thối xộc ra. khiến cho cậu thiếu chút nôn mửa sạch đồ ăn ra ngoài. Điền Quyên cũng định lấy xem thử, nhưng cậu ngăn lại. À, có, có lẽ đây là xương cốt còn lại của bạn em đó. Thôi được xem nữa. Cậu già đứng cách xa, còn nói thêm. Ngài ấy bảo, trên đường đi bắt gặp nên gom lại. Còn mọi chuyện xử lý như thế nào, hai người phải tự giải quyết. Ngài ấy không can thiệp được. Dạ, yeah. chắc mình đi đâu rồi ạ? Cậu có biết hay không? Ờ, chúng tôi không biết. Ngài ấy cũng không nói gì. Chỗ xương cốt này cũng không hẳn là do ngài ấy tự tay gom nhặt. Mà chính xác là do một con chuột què chân nhặt lại đó. Chuột hả? Chuột tên sao ạ? Không phải. Là một con chuột chuỗi rất lao cả. Nghe ngài ấy nói Ngài ấy gặp nó trên đường qua bên kia núi Sau khi bó cái chân gãi cho nó Thì nó cứ dậy đi theo ngài ấy luôn Tính từ lúc họ gặp nhau ở đây Cũng đã gần một tháng Hòa thượng giác minh vậy mà lại dự đoán trước được Bọn họ sẽ lại tới đây Đúng là không tầm thường chút nào Bá Hùng cũng không ngạc nhiên lắm Cậu lấy ra một miếng chì bằng đốt ngón tay Trên đó có ấn của nhà phan bá đưa cho ông cụ Xin đã thạ cụ Đây là ấn của ta Khi nào cụ xuống núi mà cần giúp đỡ Cứ mang cái ấn này tới tìm ta Ông cụ định không nhận Nhưng hai người nói sâu xa thêm một lúc Cuối cùng ông cụ cũng đem ấn cất đi Nếu cả đời không cần tới sự giúp đỡ của người khác Thì đó là phước đức trời ban. Nhưng ai biết được ngày sau có thuận lợi như mong muốn hay không tham cầu một chút hy vọng cho bản thân và cho con cháu cũng đâu có gì sai trái. Quý tín giả vừa nghe xong tập chính của Cưới Quỷ sáng tác kinh hỷ. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 10 nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.